Kinh Sa Môn Quả Như vậy tôi nghe Một thời thế tôn ở tại Trasagaha Nơi vườn xoài của Sivaka Komarabaka cùng với đại chúng tỳ kheo Một nghìn hai trăm năm mươi vị Lúc bấy giờ Asatasattu, con bà Videhi Vua xứ Magadha Nhưng lệ Bố Tát Vào ngày rằm tháng tư Komodi Đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, Trung quanh có nhiều đại thần hầu hạ Lúc bấy giờ Asata Satu Con bà Videhi Vua xứ Magada Nhưng ngày Bố Tát cảm hứng nói rằng Thật khả ái thay Này các khanh Đêm trầm sáng trăng Thật diễm lệ thay Này các khanh Đêm trầm sáng căng, thật mỹ miều thay. Này các khan, đêm trầm sáng căng, thật êm dịu thay. Này các khan, đêm trầm sáng căng, thật điềm lành thay. Này các khan, đêm trầm sáng căng. Này chúng ta nên đến chìm bái vị Sa môn hay Bà La môn nào? Nhờ sự chìm bái này, tâm chúng ta được tĩnh tịnh.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 Mong đại dương đến chìm bái Burana Kassapa này. Chìm bái Burana Kassapa có thể khiến tâm đại dương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. lấy một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha. Tâu đại dương... Có Ma Gosala là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương chim bái Ma Gosala này. Chim bái ỷ Ma Gosala, có thể khiến tâm đại dương được tịnh tĩnh. Khi nghe nói vậy, Asata Satu Con bà Videhi Vua nước Magadha Yên lặng không nói gì Lại một đại thần khác Tâu với Asata Satu Con bà Videhi Vua nước Magadha Tâu đại vương Có Ajita Kesakampari Là vị hội chủ Vị giáo trưởng Vị sư trưởng giáo hội Có tiếng tốt, có danh vọng, Hài tổ giáo phái Được quần chúng tôn sùng, Dù giàu kinh nghiệm lâu ngày Xuất gia đã lâu năm Đã đến tuổi trưởng thượng Mong đại dương đến chiêm bái Ajita Kesa Kampali này Chìm bái Ajita Kesa Kampali Có thể khiến tâm đại dương Được tỉnh tính Khi nghe nói vậy Asata Satun Con bà Videhi Vua nước Magara Yên lặng không nói gì lên một đại thần khác tâu với Aśata Satu con bà Videhi vua nước Magadha Tâu đại dương có Pañcūda Kacchārṇa là vị hội chủ vị giáo trưởng vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt có danh vọng khai tội giáo phái được quần chúng tôn sùng giàu kinh nghiệm lâu ngàn xuất gia đã lâu năm đã đến tuổi trưởng thượng mong đại dương đến kim phái Pañcūda Kacchārṇa này Chìm bái Bakuda, Kachachana này có thể khiến tâm đại dương được tỉnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lệnh một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha. Tâu đại dương có sanjaya Belatiputta, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tụ giáo phái được quần chúng tôn sùng, dù giàu kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Sanjaya Pelatiputa này, chiêm bái Sanjaya Pelatiputa có thể khiến tâm đại dương tĩnh tĩnh khi nghe nói vậy. Asata Satu Koma Phidehi Vua nước Bagada Yên lặng không nói gì Lệ một đại thần khác Tâu với Asata Satu Koma Phidehi Vua nước Bagada. Tâu đại chư Có Nigantha Dataputta Là vị hội chủ Vị giáo trưởng Vị sư trưởng giáo hộ Có tiếng tốt Có danh vọng, Khai tổ giáo phái Được quần chúng tôn sùng Dù giàu kinh nghiệm lâu ngày Xuất gia đã lâu năm Đã đến tuổi trưởng thượng Mong đại dương đến chim bái Nigantha nataputa này Chim bái Nigantha nataputa Có thể khiến tâm đại dương Được tỉnh tính Khi nghe nói vậy Asata Satu Con bà Phidehi Vua nước Magadha Yên lặng không nói gì Lúc bấy giờ Sivaka Komarabaka Người yên lặng Cách Ashita Satu Con bà Phidehi Vua nước Bhagada không xa bao nhiêu Khi ấy Ashita Satu con bà Phidehi Vua nước Bhagada Nói với Sivaka Komarabaka Này Khanh Sivaka Sao ngươi lại yên lặng như vậy Tâu đại dương Chính tại dường xoài này của chúng con Có thế tôn Bậc A-La-Hán chánh đẳng chánh giác hiện đang trú ngụ với đại chúng tỵ kheo một nghìn vị thế tôn Kuta có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng đây là thế tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác minh hạnh túc thiện thị thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trừ vu thiên nhân sư Phật thế tôn đại dương hãy đến chiêm bái thế tôn này rất có thể Nhờ chim bái thế tôn Tâm của đại dương được tỉnh tính Dạy canh Sivaka Hãy cho thắng kiệu doi Chân tu đại dương Sivaka Komarabaka Vâng theo lời dạy của Ajatasattu Con bà Videhi Vua nước Magadha Sai người thắng 500 con voi cái Và con vương tượng Vua thường cởi Rồi tâu với Ajatasattu Con bà Videhi Vua nước Magadha Tâu đại dương, các kiệu doi đã sẵn sàng. Ngài hãy làm những gì Ngài xem là phải thời. Khi bây giờ, Ajatasattu, con mạ Videhi, vua nước Bhagada, biểu các cung phi đeo lên 500 con voi cái, mỗi người một con. Còn mình thì đeo lên vương tượng vua thượng cởi, xuất hành ra khỏi Trasagaha. Dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao, Với oai nghi của Bậc Đại Vương Thẳng tiến đến vườn xoài Của Jivaka Komarabaka Khi Asyata Satu Con bà Videhi Vua nước Bhagada Đi đến không xa vườn xoài Ngài bỗng sợ hãi Kinh hoàng Tóc dựng lên Lúc bấy giờ Asyata Satu Con bà Videhi Vua nước Bhagada Sợ hãi kinh hoàng Tóc dựng lên đối với Shiva ca, Kumbhakaraka này khanh Shiva ca, ngươi phản ta chăng? Này khanh Shiva ca, ngươi lường gạt ta chăng? Này khanh Shiva ca, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần một nghìn hai trăm năm mươi vị, mà không có một tiếng đành thắng, không có một tiếng hon, không một tiếng ồn? Tô đại sư, thần không phản lại gạt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 Liên nói với Sivaka Komarabaka Này Khanh Sivaka Thế Tôn ở tại đâu? Tôn Đại Dương Vì ấy là Thế Tôn Tôn Đại Dương Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa Mặt hướng phía nam Ngồi trước mặt chúng tỷ theo Asata Satu Con bà Phidehi Vua nước Magadha liền tiến đến chỗ Thế Tôn Khi đến rồi vua đứng một bên sau đi đứng một bên anshata satu con bà vidhi vua nước bagada nhìn các chúng tỷ kheo đang yên lặng an tịnh như một hồ nước trong cảm hứng nói rằng mong hoàng tử udagi cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy đại dương hình như tâm trí của đại dương nặng nhiều về tình thương thì vậy bạch thế tôn công thư hoàng tử Udayabada rất dịu mong rằng hoàng tử Udayabada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỳ kheo này vậy lúc bấy giờ Anjata Satu con bà Videhi vua nước Bagada định lệ thế tôn chấp tay vái chào chúng tỳ kheo và ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên Anjata Satu con bà Videhi vua nước Bagada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 đại dương có nhớ đã hỏi câu ấy với các vị sa môn bà la môn khác chăng? bạch gạn con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với sa môn bà la môn khác Này đại dương hãy nói lại cho nghe các vị ấy đã trả lời với đại dương như thế nào nếu đại dương không thấy gì trở ngại bạch đại đức con không thấy gì trở ngại đối với đức thế tôn và các bậc dương đức thế tôn Vậy đại dương hãy nói đi Bạch Đại Đức Một thời con đến Purana Kasaba Khi đến nơi Con nói lên những lời đón chào Chúc tụng thân hữu Và xã giao với Purana Kasaba Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Con nói với Purana Kasaba Ngày Kasaba Cũng như các công nghệ Chức nghiệp này Như Điều Tượng Sư, Điều Bản Sư Sa Thuật Sư Cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên sĩ, chiến sĩ, thường sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như do chúa, anh hùng, trang giác binh, lưu lệ xuất thân, quảng đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm chồng qua, thợ dệt, thợ chặt, nhà làm thú rỗ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bạc và các công nghệ chức nghiệp khác.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 Thọ hưởng phước báo an lạc Thác sanh lên cõi trời. Bạch gặp, Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại Của hành sa môn chăng? Bạch Đại Đức, Khi nghe nói vậy, Burana Kasapa đã nói với con, Này Đại Dương tự làm hay khiến người làm, Chém giết hay khiến người chém giết, Đốt nấu hay khiến người đốt nấu, Gây phiền buồn hay khiến người gây phiền buồn, Gây áo não hay khiến người gây áo não? Tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi? Sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, hướp ốc, đến cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giật tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắt bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt,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 Đã trả lời giới thuyết vô nghiệp Bạch Đại Đức Con nghĩ Làm sao một người như con Lại có thể làm một vị sa môn Hay bà La Bôn Ở trong nước con không được vui lòng Vì vậy Bạch Đại Đức Con không tan tháng Cũng không cực nạn lời nói của Burana Kasapa Không tan tháng Không cực nạn Dầu không mãn nguyện Cũng không thốt ra lời bất bản Không công nhận Cũng như không bác bỏ con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về bạch đại đức một thời con đến Ma Kali Gosala Khi đến nơi con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Ma Kali Gosala và ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên con nói với Ma Kali Gosala ngài Gosala cũng như các câu kỹ nghệ chức nghiệp như điệu tượng sư, như trên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 bởi cá tánh của chúng, chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại tháp sanh của chúng, có tất cả là một triệu bốn trăm ngàn chủng loại tháp sanh, lại có thể sáu ngàn và có thêm sáu trăm nữa, có năm trăm loại nghiệp và có năm nghiệp theo năm căn, lại có ba nghiệp về thân khẩu ý, lại có toàn nghiệp thân và khẩu và bán nghiệp ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp đáng nhân địa 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành 4.900 chỗ ẩn của loài Naga 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục 36 trận giới, 7 tượng thai, 7 vô tượng thai, 7 kiết thai 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ 7 hồ nước, 7 bavuta Bảy trăm ba vu tan, bảy dịch thẩm, bảy trăm ba ba ta, bảy mộng, bảy trăm mộng, có táng trăm bốn mươi dạng đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện với giới, giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này. Tôi sẽ làm cho chính mùi những nghiệp chưa được thuần thục hoặc tiêu diệt những nghiệp đã thuần thục Bởi những nhận thọ liên tục không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường. Trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thẳng dư, thiếu thốn, dĩ như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người thiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Bạch Đại Đức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 Sau khi thân hoại mạng chung Sẽ đoạn diệt, tiêu thất Không còn tồn tại sau khi chết Bạch Đại Đức Khi được câu hỏi kết quả kết thực hiện tại Của hành sa môn Ajita Kinsakampali Đã trả lời với thuyết đoạn diệt Bạch Đại Đức Cũng như hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài Hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít Cũng vậy Bạch Đại Đức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 Không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản Thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá Chúng bất động không chuyển biến, không xâm lanh nhau Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau Hoặc cả khổ và đạc Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ, lạc Và thứ bảy